truyện hôn tình khóa trụ tim em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai ngày tám tháng hai nhà của ai bệnh tư tình đang tràn đầy xấu hổ đứng ở chỗ cũ trừng mắt nhìn đôi mình nơi đó có một dòng máu tươi đã mang theo đôi chân thon đã xinh đẹp của cô mà chạy xuống. Chi cả của cô đã đến rồi. Quần lót màu trắng bị thấm đỏ. Cô vừa kích động, hừ một tiếng, lại một dòng chạy xuống. Ông trời ơi, cô thật muốn tìm một cái lỗ lớn một chút mà chui xuống, không bao giờ đi ra nữa. Ủa, thật xin lỗi, em, thành tự tình đương nhiên có thể hiểu được tâm tình của lời thương vũ. Cô cũng không chịu nổi, vốn là muốn cùng hắn yêu đương một hồi. Nhưng mà... Ừ, loài của Vũ quả thật muốn điên mất rồi. Hắn thôi một hơi lên lông mài. Hắn đã biết vô duyên vừa cớ rụng mấy sợ tóc sẽ không phải là điềm lành gì. Hắn thế nào lại quên mất nguyện sự của cô phải đến rồi chứ? Chết tiệt, phần chứng đại dưới quần kia đã sẵn sàng phát tiết rồi. Một bước tiến tới, không lấy lệnh tử tình, cùi đầu vào hõm vai cô. Vũ, anh vẫn khỏe chứ? anh thử tình miếng miệng muốn cười lại không dám cười cô bát dĩ chỉ đành xoay xoay mông sợ cái thứ không sạch sẽ kia dính vào thân thể hắn cảm giác được thân thể hắn nóng đến phát bỏng, cô sợ hắn sẽ không bỏ qua cho cô cưỡng bất cô ngoan để anh ôm một lát, rồi tuấn phụ ra sức thở hổn hển hắn thực sự cảm thấy chính mình nhất định là đứt kia làm quá nhiều chuyện xấu rồi ông trời mới trêu đùa hắn như vậy được rồi Mau vào phòng tắm xử lý một chút, không sao, anh có thể chờ em. Cố nặn ra một nụ cười trông thật khó coi. Lôi tướng vụ thực sự là bội phục sức nhận nại của mình. Còn phải đợi ba ngày hay năm ngày nữa, ít tiệt, hắn sao có thể chờ được. Khuôn mặt nhăn nhó khiến cho lành tử tình có cảm giác buồn cười. Được, lành tử tình vội vàng mở cửa chui vào phòng tắm. Lôi tướng vụ một dây trước còn duy trì nụ cười tướng hát. Tiếp theo liền đá mạnh vào giường Kết quả chân của mình lại bị đau Đến mức đi khập kiển hắn đen xì mặt đi xuống phòng tắm dưới lầu Đành dùng nước lạnh tắm để hạ hỏa Thành tự tình ở phòng khách cười suốt Lôi tuấn vũ đã đi khỏi được một lúc Cô cứ nhớ lại lúc đó là muốn cười Ha ha, vì cả của mình đến mà cũng không biết Còn tưởng là Ha ha ha, thật là buồn cười Nhất là phản ứng của lôi tuấn vũ lúc đó Ha ha ha, công ty của Lôi tuấn vũ đã gọi điện đến 180 lần, vì thế, hắn đành phải đến công ty, nói là chẳng vạn sẽ trở về, hắn sẽ không ra ngoài tìm đàn bà chứ, lãnh tử tình không khỏi ca mài, bởi vàng lấy di động bấm một dạy số. Tim lãnh tử tình đột ngột đập dồn dập, alo bà xã sao vậy, giọng của Lôi tuấn vũ rất trầm thấp, anh đang ở đâu, lãnh tử tình ngưỡng ngùng nói. Cả ngốc cũng có thể nghe ra sự không tin tưởng của cô. Dừng hồi lâu, lòi tướng vụ nói, anh đang họp, 5 giờ sẽ về. Lành tử tình âm một tiếng, vẫn không yên tâm, anh đang họp thật hả? Lòi tướng vụ đột nhiên nở nụ cười nói, sao vậy, em là lo lắng anh hay là lo lắng? Không có, tại sao họp không có tiếng gì vậy? Lành tử tình tò mò, áp tai lắng nghe, muốn nghe thấy tiếng thở dốc của phụ nữ lại sợ phải nghe thấy Hả? Em muốn nghe, được rồi Nói xong, rồi Tuấn Vũ lạnh lùng nói Giám đốc trường anh nói lại một lần nữa bản báo cáo vừa rồi Thì nghe thấy tiếng một người đàn ông thường như rất kinh ngạc Trúc đầu lấp ba lấp bóp Sau đó liền bắt đầu báo cáo những việc đại loại như là thiết kế quảng cáo gì đó của công ty Hóa ra, đúng là đang hợp thật bẻ mặt Được rồi, được rồi, cúp máy đây, bye bye Lành tử tình vội vàng cúp máy như phải bỏng, hai tai đỏ bừng, Đầu dãy bên kia, các phòng đều kinh ngạc cao độ. Nhìn lôi thướng vũ nghe ngóc cười với di động. Ngạc nhiên đến độ, miệng cũng không quên không khép lại. Là ai quy định khi họp phải tắt di động? Hôm nay mặt trời mỏng đằng tây rồi sao? Cuộn điện thoại này có phải là do phu nhân của lôi tổng trong truyền thuyết gọi tới không? Hắn nói chàng vạn sẽ trở về. Hiện tại mới buổi trưa. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa, thành tử tình ngăn mình không được suy nghĩ lung tung, vội vàng đứng dậy muốn làm việc gì đó. Bình thường, có điều ở nhà làm việc gì nhỉ, thành tử tình vẫn là không tìm ra cảm giác. Cô lấy tài liệu của lời tướng phụ ra, tử vài tư thế kẹp tài liệu, điều thấy không đúng, chính mình căn bản là không tìm thấy một chút cảm giác nào. Xem ra chính mình thật sự chỉ có thể là một bà nội trợ của gia đình. Đeo tập về, đeo găng tay, cầm lấy máy hút bụi, Lạnh Tử Tình cảm thấy chính mình dường như không xứng, là một bà nội trợ hoàn hảo. Bởi vì lúc trước, khi làm nhân viên vệ sinh, hầu hết toàn bị mắng đến tối tâm mặt mũi. Ai da, một chút cảm giác thành tủ đều không có. Vậy thì, bọn họ có đồ vật gì có thể khiến cô nhớ lại những việc trước đây chứ? Lạnh Tử Tình quyết định tìm khắp xung quanh một chút, bắt đầu từ phòng ngủ trước đi. Tình thức tình ở trong phòng ngủ rộng lớn, mở tủ quần áo ra xem. Cô bỗng nhiên phát hiện trong tủ quần áo, ở phòng này, tình như trao toàn quần áo đàn ông. Sao lại không có một bộ quần áo phụ nữ nào chứ? Chẳng lẽ cô không cần mặc quần áo sao? Kéo ngăn kéo lớn, phía dưới tủ quần áo ra, lại phát hiện từng lớp, từng lớp ra giường đủ loại màu sắc. Bất chợt, trong đầu hiện ra động tác mình đang trải ra giường. Sao ra cái ra giường lớn có văn hoa màu đỏ kia, thấy bằng mụn cái màu hồng cánh sen thì phải. Sờ sờ bếch tường, nhìn bếch tường dán giấy dán tường kia, lãnh tôi tình sao lại cảm thấy bếch tường này có một cánh cửa nhỉ. Chạy đi đâu nhỉ, ai da, mình có phải là điên rồi không? Rõ ràng là tường bằng phẳng, ở đâu ra có cánh cửa chứ? Hơn nữa cả ngốc mới mở được cái cửa ở trên tường của phòng ngủ. Bước vào phòng ngủ sát phát, Bạn tử tình lại tìm thấy, trong tủ quần áo, có vài bộ quần áo phụ nữ, thắng là của mình đi. Xem ra, hai người bọn họ thực sự là thú vị, quần áo cũng để riêng, ha ha. Quay ra thư phòng, nơi này, này rất gọn gàng, trên giá sách bài đầy sách. Bạn tử tình tùy tuyển lẫn xem mấy cuốn, đều là những sách về triết học. Cô cũng không có gì hứng thú, nhất định là lỗi tuấn phụ thích. Nhưng thế nào cũng không tìm thấy, những thứ như ảnh chụp chung của bọn họ. Cả ngôi nhà giống như chỉ có một mình lôi túng vụ ở vậy, đồ đặt riêng của hắn rất nhiều. Cô chỉ tìm thấy mấy bộ quần áo của mình ở trong tủ quần áo trong phòng ngủ, còn có mấy đồ tắm rửa trong phòng tắm. Mình sao lại giống như là khách trọ vậy nhỉ, cảm giác đó khiến cho cô rất kinh ngạc. Đột nhiên, cô phát hiện một ngăn kéo lớn ở bàn phía biệt bị lại. à ở đây nhất định là có bí mật. Bí mật gì vậy, vì sao phải khóa lại? Là cô khóa hay là lôi túng phụ khóa. Lệnh tử tình nghĩ ngợi, một chút ấn tượng cũng không có. Chương 205 Ngày 8 tháng 2 Tiếc ức vũ đầy bụi Gần hết ngăn kéo bên trên, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa trong ngăn bàn phím bàn vi tính. Hình như rất vừa, lệnh tử tình vui vẻ thử một cái, quả nhiên mở được rồi vừa nhìn thấy thứ bên trong, bệnh tư tình không khỏi ngây người. vì sao lại khóa một cái máy tính sách tay? là ai khóa? tuấn vũ sao? hay là chính cô? cái máy tính sách tay này rất quen thuộc, Bệnh tư tình chạm vào thân máy lạnh lẽo, cảm giác chất liệu kim loại kia tình như rất phù hợp với ngón tay mình. tuấn vũ vì sao lại khóa nó lại? cô dường như không thể chờ đợi liền mở nó ra, thành thạo khởi động máy. Thì xuất hiện một ô mật mã, Lành Tử Tình suy nghĩ, nhập vào ba chữ Lôi tuấn Vũ, nhập sai. Tuấn Vũ cũng không đúng. Mọn dãy số liên tiếp, số điện thoại cũng không đúng. Là gì nhỉ? Đột nhiên, trong đầu Lành Tử Tình xuất hiện một cái tên Tử Dạ. Cô thử nhập vào chuỗi phiên âm. Quả nhiên nhập chính xác, Tử Dạ, cái tên này rất quen thuộc, Lành Tử Tình không khỏi nhăn mày. Tử Dạ, Tử Dạ hình như đã từng có một người đàn ông dịu dàng gọi tên cô là Tống Vũ Sao hắn gọi mình là Tử Giả hay là người khác gọi Tử Giả màn hình mở ra lập tức hiện ra trang Kiu Kiu có hình như vô thức mà nhập vào một dãy số Kiu Kiu liền ghi nhận không thể nghi ngờ đây chính là máy tính của mình nên thứ tình có chút mừng rỡ như điên giống như trí nhớ sẽ như nước thị triều ào tới tay run run gõ bàn phím Vừa đăng nhập kiêu khiêu, tiếng bíp bíp liền vang lên liên tục. Lệnh tự tình mở từng cái ra xem. Quyên tự viết, tử dạ, cậu rốt cuộc là đi đâu rồi, sao lâu vậy không có hồi âm. Quyên tự viết, tử dạ, mình cảnh cáo cậu, nếu còn không xuất hiện, mình sẽ tiệt giao với cậu. Quyên tự viết, alo, sao cậu không lên mạng, xảy ra chuyện gì rồi? Quyên tự viết, 119 119 tử dạ, tử dạ. Cậu rút cuộn là đi đâu rồi? Mình sắp bị anh cậu dài vò đến chết rồi. Cậu mà không trở về, ta là chỉ có thể nhìn thấy thi thể của mình thôi. Nguyên tử Vừa mở cái tên người phụ nữ tên là Nguyên tử đầu tiên, nụ cười của cô liền hiện ra, hình như là một cô gái mặn trang phục bình hoa cổ điển, đang ở trước mặt mình mà chào. Ha ha, Nguyên tử, đúng, cô nhớ ra cái nhân vật như vậy, cô ấy là biên tập. Vậy mình thực sự là tử giả rồi. Phải trả lời sao? Không, không được. Chính mình hiện giờ còn chưa khôi phục trí nhớ. Bạn nhất nói sai, làm sai chuyện gì, thì làm thế nào? Lạnh tử tình không dám xác nhận. Tiếp đó lại mở mộng tin nhắn khiêu khiêu khát. Ngày nắng trong tim. Tử giả, văn của bạn viết được lắm. Mình thích nhất là bộ, người phụ nữ của lạnh tống tài. Khi nào thì viết phiên bản vậy. Mình rất chờ mong đó. Lên tới tình mẫu trận kinh nhạc, người phụ nữ của lãnh tống tài, chẳng lẽ chính là quyển sách viết về hạ Nhật Hề và Lạc Vũ Hạo, tình tiết quen thuộc lập tức xuất hiện trong đầu. Trời Hà, cô không phải là một bà nội trợ gia đình đơn thuần, mà là nhà văn sao, nhưng viết tiểu thuyết trên mạng. Khi Yến viết, tử giả, tôi rất thích văn phong của bạn, bạn có thể dạy tôi không? ngài nắng trong tim viết, tử giả, văn của bạn viết hay lắm bầu trời xinh đẹp viết cố lên tôi nhất định mãi mãi ủng hộ bạn mai nhà viết có cơ hội quyết định phải đọc tác phẩm của bạn cố lên nha lần tử tình kích động mở lại từng tin nhắn kêu kêu thật là nhiều độc giả nhắn lại đa số là thúc giục còn có một số là chúc phúc lần tử tình vô cùng kích động trời ạ thật sự là một bất ngờ lớn ký ức liền như nước thiều triều cô dường như nhìn thấy chính mình thư thái ngồi trước máy tính tay lướng trên bàn phím nhanh như bay. Mỗi buổi tối đúng 10 giờ, vọn vào phòng tắm rửa, 3 giờ sáng mới bò dậy. Ha ha, hóa ra, cuộc sống của mình là như vậy. Những hình ảnh vụn về không ngừng ghép lại. Cô dường như có thể khẳng định chính mình là nhà văn. Khói trách việc nhà cô không làm tốt. Khói trách cô cầm cặp tài liệu thấy không quen. Ha ha. Dường như tất cả tin nhắn cô đều xem qua một lượt. Khi cô nhấn vào tin nhắn cuối cùng, Có chút chừng trừ. Cái tên Hoa Hỏa khiến cô không khỏi dừng tay bấm chuột. Cái biểu tượng này hình như rất quen thuộc. Hoa Hỏa. Hoa Hỏa. Cái tên cũng rất quen thuộc. Đành tự tình cố gắng nghĩ lại. Cái tên này ngay ở bên tai Nhưng thế nào cũng không nhớ ra. Nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy một lời nhắn đơn giản. Nhưng ý vị thâm sâu. Hoa Hỏa viết. Tử dạ em ở tha phương có vẻ không? Anh ta là. Lệnh tự tình đột nhiên phát hiện lòng mình có chút rối loạn anh ta rút một cuộc là ai vì sao chính mình lại có cảm giác hết ở không thông anh ta là một người rất quan trọng sao chẳng lẽ chính mình ở sau lưng chồng mình lại còn làm chuyện gì đó không đúng đắn không khỏi toàn thân tót mồ hôi lạnh đang nghĩ ngợi đột nhiên Di động rung lên dọa lệnh tự tình rung rẩy nhìn thấy cuộc gọi đến cô vệ vàng điều chỉnh âm lượng máy tính thành yên lặng Nhẹ nhàng bình ổn lại tâm tình, nhận điện thoại. Alo, đang làm gì vậy? Giọng của lôi tuấn vũ rất nhẹ nhàng. Thật hiển nhiên, hắn nhất định là đã học xong. Mạnh tử tình thiếu chút nữa đã quên mất. Hắn nói học xong sẽ gọi điện cho cô. Uhm, không có gì, đang đợi anh trở về. Mạnh tử tình cố gắng bình ổn tâm tình, cố gắng để mình tập trung vào cuộc nói chuyện với lôi tuấn vũ. Đột nhiên có một loại cảm giác có tật giật mình. "À?" à Lôi Tống Vũ khẽ cười ra tiếng. "Học xong rồi sao?" Lệnh Tử Tình cuối cùng cũng tìm lại chút trí nhớ. "Vừa học xong hay là bây giờ anh về?" Lôi Tống Vũ như là đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay vậy. "Không, không cần." Lệnh Tử Tình dường như buộc miệng nói ra. Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó, giọng Lôi Tống Vũ như không tin được hỏi, "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Ha ha." Lần thứ tình vội vàng lấp lím nói không có đâu em muốn cho anh một điều bất ngờ là một bàn đồ ăn thật ngon không phải anh nói giận bạn mới trở về sao? Lôi Tuấn Vũ dừng một chút cười nói vậy được rồi anh vừa lúc có một số việc phải xử lý buổi tối gặp bye bye. Lần thứ tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nhưng mà cô cao lại liệu hắn có thể đột ngột trở về hay không trong tiềm thức không hiểu sao liền cảm thấy chồng mình không bình thường nhỉ? cô vừa nãy vội vàng giải thích, ông xã có thể không nghi ngờ sao? khi đến đây, cô vội vàng thoát khỏi kêu kêu, đóng máy tính lại, bỏ vào ngăn kéo phía dưới, còn cố gắng để đúng hướng như trước kia lấy ra, sau đó khóa lại. vội vàng chạy xuống phòng bếp, lên tự tình mới nghe ra, Vậy à, sau khi bốn vị phụ huynh rời khỏi, bọn họ vẫn chưa mua đồ ăn, Vậy cô làm gì đây? ra ngoài đi chợ ư? Lệnh tử tình nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cũng chỉ có thể như vậy, vẫn mai thời gian còn kịp. Vội vàng chạy ra ngoài, lệnh tử tình dường như không cần hỏi thăm liền tìm thấy một tiêu thị. Tiêu thị này cái gì để ở đâu, có dường như điều rất quen thuộc. Rau tươi, cát thịt. Lập tức tìm ra vị trí. a ha, không đến 20 phút, tổng bộ mọi thứ đã mua đủ. Lệnh tử tình vội vàng ra thanh toán, sau đó chạy về nhà. Tiện thể nhìn đồng hồ đeo tay, 3 giờ 10 phút, vẫn kịp, cách 5 giờ còn xa. Lúc đi ngang qua đồ ăn vặt, lạnh tư tình đột nhiên muốn uống trà sữa. Có biết trà sữa của quán này là ngon nhất, chính mình trước đây nhất định là thường xuyên đến. Cô về vàng chạy lại gọi một ly trà sữa sô-cô-la.